Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website Truyện.vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 305 Che đậy Sau khi Tạ Thiên Ngân Cùng Phong Khải Trạch Đưa Đinh Tiểu Nhiên về nhà xong Lúc này mới từ từ quay về nhà mình Sau khi về đến nhà Thì đã hơn 6 giờ Đối phương dùng vì quá sốt ruột Định gọi điện thoại hỏi, đúng lúc thấy bọn họ đi vào cửa, lập tức chạy ra đón rồi hỏi. Các con đi đâu? Sao bây giờ mới về? Có biết mẹ rất lo lắng không? Chúng con... Tạ Thiên Ngân đang muốn trả lời, nhưng lại bị phong khải trạch dành trước. Chúng con chẳng qua đi ra ngoài hóng mát một chút, quên mất thời gian nên mới về muộn như vậy. Cô biết anh nói thế là có dụng ý gì, cũng nói theo anh. Đúng vậy, chúng con chỉ đi ra ngoài một chút Đã lâu rồi, con chưa được đi ra ngoài chơi Nên mới về hơi trễ Đối phương Dung không hề hoài nghi nhiều Khi mà họ nói như vậy Chỉ biết hai người bình an trở về là tốt rồi Kéo Tạ Thiên Ngân qua, cảm khái nói Không sao là tốt rồi Đi ra ngoài cũng không báo với mẹ một tiếng Con về muộn như vậy Khiến mẹ lo muốn chết đi được, có biết không? Mẹ Đâu có đến mức như vậy Có khỉ con bên cạnh Không có việc gì đâu Đi ra ngoài một chút cũng tốt Cả người bây giờ đều cảm thấy rất thoải mái Tạ Thiên Ngân dịu dàng đáp lại Bởi vì che giấu sự thật Khiến cho cô thấy chột dạ Cô không cố ý muốn giấu giếm chuyện này Chẳng qua không muốn mọi chuyện Càng trở nên phức tạp hơn Nhưng vì cha đẩy nó Khiến cô sinh ra một loại cảm giác bất an Cảm giác việc này Có ngày sẽ bị bại lộ Mẹ mặc kệ Sau này ra ngoài Phải nói với mẹ một tiếng Hơn nữa không được về nhà quá muộn Biết không Con biết rồi Sau này ra ngoài sẽ nói với mẹ trước Tuyệt đối không về nhà muộn Như vậy mẹ đã yên tâm rồi chứ Như vậy xem như tạm được Các con ăn cơm chưa Thiếm chù đã chuẩn bị xong bữa tối Đang chờ các con về ăn đó Hôm nay mãi lo chơi Chưa ăn gì cả, bây giờ con cảm giác thật sự rất đói bụng. Khải trạch, cái này thì con không đúng rồi, sao có thể để cho thiên ngưng chịu đói hả? Đối phương dung liền trách phong khải trạch, có thể thấy lá gan đã lớn hơn trước. Nếu là khi xưa, bà sẽ không dám la rầy phong khải trạch. Là con không đúng, bây giờ mọi người vào ăn cơm thôi. Phong khải trạch bị la, nhưng không một chút tức giận. Dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn Tạ Thiên Ngân. Tạ Thiên Ngân khẽ cười, gật đầu một cái, ra ám hiệu cho anh. Chuyện này có thể lừa được bao lâu thì cứ lừa. Hy vọng có thể lừa được cả đời. Như vậy đối với tất cả mọi người mới tốt. Nếu như có một ngày sự việc bại lộ, Vậy thì đến lúc đó hãy nói. Bây giờ nghĩ nhiều quá cũng vô ích. Hồng Thiên Phương dẫn Hồng Thi Na về đến nhà phát hiện trong nhà giống như bị kẻ trộm đột nhập đồ đạc rơi vải ngỗ ngang cha trong nhà bị trộm sao Hồng Thi Na kinh ngạc hỏi nhưng lại không hề lo lắng chắc là do Phong Gia Vinh phái người tới lục sát tìm CD nên mới bị như vậy bây giờ bỏ qua chuyện này đi cha phải gọi điện thoại cho người bạn nói với hắn đừng đem CD giao cho cảnh sát nữa Hồng Thiên Phương mặc kệ vết thương trên người Cũng không thèm để ý đồ đạc bị lật tung Lập tức gọi điện thoại cho người bạn Xác nhận chuyện CD Nhắc nhở hắn ta Tạm thời không được tiết lộ chuyện CD ra Trong tay ông Đã không còn cái CD nào cả Cái CD cuối cùng Đang ở trong tay bạn của ông Nhưng ông có một dự cảm CD này cũng sẽ không giữ được lâu Hồng Thi Na mệt mỏi ngồi trên sofa Mặc dù trên người cũng đầy thương tích nhưng lại không để ý đến, chỉ lo nghĩ cách mau chóng cứu người ra. Thấy Hồng Thiên Phương cấp điện thoại, liền hỏi ông, Cha, chúng ta bây giờ phải làm gì, nếu không giao toàn bộ CD cho Phong Gia Vinh, thì làm sao cứu được anh hai về chứ? Phong Gia Vinh trời sinh tính đa nghi, cho dù chúng ta đem toàn bộ CD giao ra, ông ta cũng sẽ không tin, nhất định cho rằng, chúng ta vẫn còn để lại một cái khác. Cho nên, Biện pháp này không thể được. Hồng Thiên Phương bắt đầu cúng cùng, muốn mau chóng cứu con trai mình ra, nhưng lại không nghĩ ra được cách tốt, sắc mặt liền nặng nề. Vậy làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Đoạt lấy cổ phòng trong tay Tạ Thiên Ngân, dùng nó để uy hiếp Phong Gia Vinh mới có thể cứu thừa chí ra, những cách khác đều vô dụng, lại lãng phí thêm thời gian. Vừa nghĩ tới Tạ Thiên Ngân, Hồng Thi liền nổi cơn thịnh nộ. Nhưng bất kể có giận đến đâu, đầu óc vẫn rất thanh tĩnh, rất rõ ràng đối với thế cục trước mắt. Cha, nếu muốn đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngân, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Phong khải trạch vẫn luôn ở bên cô ta, cơ hồ một chút cũng không rời. Muốn động đến cô ta, e rằng còn khó hơn lên trời. Cha dĩ nhiên biết không dễ dàng. Nhưng đây là cách duy nhất Bất kể có khó hơn nữa Chúng ta cũng phải làm Không qua bao lâu nữa E là Phong Gia Vinh sẽ đem tất cả CD đi tiêu hủy Cái CD trong tay bạn cha E rằng cũng không giữ lại được lâu Cho nên nếu muốn cứu thừa chí Không thể dựa vào CD Chỉ có thể dựa vào cổ phòng Khi Chúng ta chia nhau làm việc ra tới trấn an Phong Gia Vinh Để lão ta cho rằng Chúng ta vẫn sẽ đưa CD cho lão. Còn con hãy nghĩ cách lấy cổ phần trong tay tạ thiên ngưng. Nếu có cần gì, cứ nói với cha. Lần này nếu như không thành công, Hồng gia chúng ta xem như xong đời. Hồng Thiên Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Một là thành công sẽ giành được tất cả, một là thất bại với hai bàn tay trắng. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chuyện đã đến nước này, Phong Gia Vinh sẽ không bỏ qua cho ông, cho nên trong hai người bọn họ, nhất định phải có một kẻ thất bại. Tuy là nói thế, nhưng bây giờ, con thật không biết phải làm cách nào để đoạt lấy cổ phần trong tay tạ thiên ngưng. cha thật chẳng lẽ không còn cách khác sao? Cô thật sự rất muốn, nhưng tiếc rằng không biết phải dùng cách nào. Không còn. Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ trả lời, nặng nề thở dài, Nghe đáp án này, Hồng Thi liền u sầu, trong ngắn ngũi mấy ngày, cả người tự hồ già đi rất nhiều, trừ than thở ra, chỉ còn tức giận và oán trách. Con thật sự không cam tâm, tại sao ông trời đối với con không công bằng như thế? Đây không phải là số mạng của con, nhất định ông trời đã đem vận mệnh của con đổi cho Tạ Thiên Ngân rồi. Hiện tại những gì Tạ Thiên Ngân có, đáng lẽ phải là của cô mới đúng chứ không phải ngồi chờ như thế này thi đừng nghĩ tới chuyện này nữa sẽ làm cho con lãng phí thêm thời gian và sức lực thôi chúng ta cần phải suy tính làm thế nào mới có thể lật ngược tình thế nếu như chúng ta không chuyển bại thành thắng e là sẽ mất hết tất cả biến thành kẻ trắng tay con có biết không Hồng Thiên Phương khuyên nhũ không hy vọng con gái của mình lại bị chuyện đã qua ảnh hưởng Hy vọng cô có thể đem tất cả ý định, đặt vào tình thế trước mắt, cùng ông vượt qua tình cảnh hiện nay. cha con biết rồi, con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Đứa con gái ngốc này, mấy ngày nay con cũng đã chịu không ít khổ rồi, người cũng gầy đi nhiều, về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ có tinh thần mới có thể nghĩ ra cách tốt hơn, có đúng không? Dạ. Chà. Trên người cha cũng đầy vết thương cần mau xử lý. Chỉ bằng chúng ta đến bệnh viện trước đi. Hồng Thiên Na gạt những phiền muộn sang một bên. Lúc này mới chú ý tới thương tích trên người của cha mình. Chỉ là chút thương tích ngoài da, không có gì đáng ngại. Bôi thuốc một chút là xong rồi. Đúng rồi, còn không phải nói sẽ để tạ Minh Sang ra trận đầu sao? Sao không có tin tức gì cả? Hồng Thiên Phương đột nhiên nghĩ đến người này nghi ngờ hỏi. Chuyện gần đây xảy ra quá nhiều, đối với loại người thấp hàng này, ông quả là không có nhớ tới. Hiện giờ, con cũng không biết tạ Minh Sang ở nơi nào. Ban đầu cho cô ta tiền, muốn cô ta đến phá hoại hạnh phúc của Phong Khải Trạch và tạ Thiên Ngân. Ai ngờ, cô ta chỉ đi một lần, liền bị hù bỏ chạy. Bởi vì gần đây bận rộn, cho nên con không có để ý tới cô ta. Bất quá bây giờ xem ra, Tạ Minh Sang đã không còn chỗ dùng được rồi, bởi vì cô ta quá sợ Phong Khải Trạch. Cho nên dù có tìm ra được cô ta, sợ rằng cô ta cũng không dám làm việc giúp chúng ta đâu. Cha không phải muốn Tạ Minh Sang đến giúp chúng ta, mà là cha của cô ấy, Tạ Chánh Phong. Cha hôm nay mới biết, thì ra Lý Chánh Kỳ là Tạ Chánh Kỳ. Nói như thế, Tạ Chánh Kỳ là anh trai của Tạ Chánh Phong. Mà Tạ Thiên Ngân lại rất quan tâm đến Tạ Chánh Phong Vì thế chúng ta cứ ra tay với ông ta đi Sao con lại không nghĩ tới người này chứ Hồng Thi Na liền thay đổi sắc mặt Nở nụ cười quỷ quyệt sanh mảnh Nếu không thể trực tiếp hạ thủ từ Tạ Thiên Ngân Vậy thì cứ hạ thủ với Tạ Chánh Phong Cứ như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều Bây giờ là thời khắc quyết định cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, bắt tạ chánh phong, để uy hiếp tạ thiên ngưng, giao ra cổ phần. Đây là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Cha, con biết phải làm thế nào rồi? Nếu như không thể vượt qua thời khắc này, hồng gia chúng ta sẽ như ôn gia, ra đi với hai bàn tay trắng. Vì tránh phải rơi vào khảnh cảnh như ôn thiếu hoa, cô phải liều lĩnh một phên. Khi na... Chuyện này nhất định phải làm thật gọn gàng Không để như lần trước Phải chạm mặt với cảnh sát Vì phòng ngừa Chờ cha an bài xong Rồi mới được hành động Trong thời gian này Trước mắt Con hãy đi hỏi thăm một chút tin tức Về tả chánh phong Xem lão ta có ưu điểm và khuyết điểm gì Đến lúc đó Chúng ta mới tiện ra tay hành động Hồng Thiên Phương nhắc nhở Không muốn vì quá nóng vội Mà làm hư mọi chuyện Nếu như chuyện này thất bại về bọn họ sẽ phải đi ngồi tù coi như xong đời rồi cha, cha hãy yên tâm con biết tầm nghiêm trọng của chuyện này con sẽ biết cách cân nhắc mà vậy thì tốt hy vọng trong vòng một tháng có thể đoạt được cổ phần trong tay tạ thiên ngưng bằng không thừa chí nhất định sẽ hận cha đến chết nói tới chuyện này Hồng Thiên Phương lại bắt đầu thở dài mặc dù đứa con trai này rất vô dụng nhưng nó vẫn là con ông Ông không muốn giữa hai cha con bọn họ có bất kỳ khúc mắc nào. Hồng Thi Na biết ông đang buồn rầu, vì vậy liền tới an ủi ông. Cha, đừng quá lo lắng, con tin tưởng anh hai nhất định hiểu được nỗi khổ của cha. Những lời anh hai nói hôm nay, phần lớn đều là nói lẫy, cha đừng để trong lòng. Chỉ cần chúng ta cứu được anh hai ra, nhất định có thể giống như lúc trước, cả nhà bên nhau, sống vui vẻ qua ngày. Hy vọng là như thế. Được rồi, tất cả mọi người đều mệt mỏi cả ngày, nên nghỉ ngơi đi. Nghĩ xong rồi, chúng ta lại bắt đầu lên kế hoạch. Hồng Thiên Phương tạm gác lại phiền muộn, không muốn lãng phí thời gian để suy nghĩ tới những chuyện này. Thay vì suy nghĩ nhiều về chuyện này, chi bằng nghĩ xem phải làm thế nào để cứu người ra. Vậy con về phòng trước đây. Đi đi, ngủ ngon giấc nha. Dạ. Hồng Thi đứng dậy, sau đó lên lầu, khi đi đến cửa thang lầu thì quay đầu lại nhìn sang, thấy bộ mặt ủ rũ của cha cùng căn nhà sóc xích trong lòng âm trầm nặng nề. Cho dù lưỡng bại câu thương, cô cũng phải bắt phong gia phải chuyện này. Hết chương 305, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.